như lai nhất định phải bài hai mươi năm chương hai trăm ba mươi một ngươi là một cây gậy ở trong tai nạn mất đi tất cả nam hải mang theo con cá bắt đầu rồi dài lâu lứ đồ hắn đi qua rừng rậm bước qua gió tuyết từ tóc đen đi tới tóc trắng trải qua vô số đông hạ điểm cuối vẫn như cũ xa xa khó vời mãi đến tận một ngày nam hải cũng lại đi không nổi liền đem con cá s a o cho một người khác. Hắn biết coi như mình không tìm người này. Con cá cũng sẽ tìm được cái kế tiếp. nhưng Hắn không hy vọng con cá hoa quá lâu thời gian đi chờ đợi. chúng ta đi tìm quang đi. Con cá đối người mới nói. bất cứ lúc nào, nơi nào, nó đều là có thể tìm tới dẫn sắt nó tiếp tục tiến lên sinh linh. mỗi cái sinh linh đều có sự khác biệt ý nghĩ. Con cá vừa lữ hành, vừa cùng đủ loại kiểu dáng bọn họ giao lưu. Lần kia sau tai nạn, nó lại nhìn thấy nhiều lần một dạng tai nạn. Mỗi một tòa to lớn phát sáng thành trì, đều sẽ bị hủy bởi đồng dạng mưa lửa. nhưng mọi người vẫn là lần lượt tìm kiếm những kia phát sáng đá, lần lượt đưa chúng nó tụ tập, lần lượt dùng chúng nó thành lập thành trì, sinh mệnh tuần hoàn đi lại. bọn họ nhóm cùng con cá một dạng, khát vọng hiểu rõ chân lý. đây là một đám cùng ta cũng như thế chấp nhất người. con cá trong lòng nhĩ, g hết t h ả y sinh mệnh thật giống đều đang suy tư, tìm kiếm không giống đáp án. bọn họ khát vọng hiểu rõ không giống linh hồn, nhưng cũng khát vọng biết được thế giới bí mật. vô số chân lý ở con cá trong lòng đan sen vào nhau, một ngày lại một ngày. một năm rồi lại một năm không biết cỡ nào thời gian dài rằng rặc quá khứ một con hổ ly dẫn nó leo lên một t ò a cô phong cô phong trên có những người khác vết chân theo vết chân đi tới phía trước có một bộ xương khô ngồi ngay ngắn ở bên cạnh vách núi lẽ nào hắn cũng nghĩ leo lên thái dương sao con cá trong lòng nghĩ nhìn về phía trước phía trước biển mây sôi trào không có thứ gì không có đường hồ ly thất lạc bung xuống lỗ tai nơi này chính là điểm cuối vào lúc này một cơn gió mạnh từ bên dưới vách núi vọt lên hướng về trên trời thái dương đi vội vã mau nhìn con cá kêu lên một cái phượng hoàng đây là một cái màu vàng phượng hoàng triển khai cánh chim sáng lên lấp l ó a còn có những người khác muốn leo lên thái dương con cá cao hứng nói thế nhưng sau một khắc, bầu trời bảo phát hào quang trói mắt, mãnh liệt lôi điện đâm thủng phượng hoàng, hồ ly cùng con cá đều dừng lại hô hấp, trợn to hai mắt, đây là một bức không gì sánh được tàn nhẫn hình ảnh, phượng hoàng rên rỉ một tiếng, máu thịt me b é t rơi rụng, bầu trời tràn ngập hung hăng cùng hơi thở của sự hủy diệt, một c á c hư h huyến b ậ c thang nhiễm phượng hoàng dòng máu nổi lên, nhưng trong phút chốc, nó lại biến mất không còn tăm hơi, đó là leo lên thái dương cây thang, con cá không ngừng dùng kỳ đánh mặt nước, cao hứng nói, chúng ta chỉ cần bước lên cây thang kia, liền có thể leo lên thái dương rồi. dứt tiếng, bên cạnh vách núi lại vọt lên một đám áp đ i ể u hướng về bầu trời bay nhào mà đi, oanh, huyết nhục chi hoa tỏa ra, ống ánh điểm điểm, l ô n g chim bay múa đầy trời. nhưng mà này vẫn chưa xong. kinh thiên tiếng hô từ phía sau lưng vang lên. đông nhịp. mấy chi vô tận át đ i ể u từ bên dưới vách núi lao ra. hướng về bầu trời bay đi. trong rừng bách thú cũng hướng cô phong dâng trào mà ra. hướng về bậc thang chạy đi. chúng nó ở nhằm phía thái dương. chúng ta cũng quá khứ. hồ ly mang tới con cá nhảy ra vách núi. Ở máu tươi c h ả y ra trên cây thang hướng lên chảy v ă n g v ă n g những này cây thang chính là phát sáng đá. Con cá hài lòng cười to. chúng ta có bao nhiêu chân lý. liền có bao nhiêu đá. đó là đã biến mất thần tiên sức mạnh. nhưng cũng có một chút thần bí văn tự ở bậc thang hiện lên. chúng nó hóa thành lôi điện. quấn quanh cây thang. nỗ lực đem nó một lần nữa giấu lên. phía trước, thì ở phía trước, Con cá hét lớn, đón lôi điện hướng lên chạy băng băng. Hỗn độn, nữ đồng nhìn thấy cảnh tượng này, lại tới nữa rồi. Nữ đồng trong lòng nhĩ, g đây là bao nhiêu lần cơ chứ. Nàng thậm chí đếm không hết số lần rồi. trong ngàn vạn năm, luôn có sinh mệnh muốn leo lên c á i kia thái dương. đáng tiếc thế gian sinh linh cố gắng nữa cũng không có. mặt trời kia đã ở hỗn độn. cũng không ở hỗn đ ồ n đó là thế gian sinh linh vô pháp chạm đến tồn tại nữ đồng ngồi ở trên thuyền con một tay c h ố n g cằm một tay thưởng thức lông khỉ nhìn tình cảnh này đếm không sủi sinh linh chính đang trùng k í c h thái dương đây là ngàn năm qua nhiều nhất một lần nhưng vẫn như c ũ buồn cười một mảnh lôi đình sóng biển trực tiếp đem bọn họ nuốt hết rồi dài lâu thời gian bên trong d u n d ế nhóm trí t u i làm nền thành lên trời bậc thang từ bé nhỏ không đáng kể ánh sáng đến hiện tại đã lan tràn đến mười triệu dặm nhưng mà bất luận bao xa bọn họ trung quy đến không được kịch liệt va chạm khủng bố tiếng kêu t h ả m thiết nữ đồng thong s o n g nhìn mảnh này tận thế cảnh tượng chúng sinh đẫm máu hai cốt chất như núi lập tức chết ngay hết nữ đồng nhĩ g nhưng mà đúng vào lúc này, có cái điểm sáng sông vào trong mắt nàng, đó là thánh vực ánh sáng, cách đó không xa, cái viên này từ từ lờ m ở quân cờ, giờ khắc này lại phát ra ấm ánh ánh sáng, cái gì, nữ đồng xứng sờ, sau một khắc, ba vệt sáng từ trên trời r á n g xuống, rơi vào thánh vực, thánh nhân, nữ đồng ngẩng đầu lên, sức mạnh của thánh nhân che ngợp bầu trời giáng lâm toàn bộ thánh vực có thể cảm nhận được bọn họ đại đạo g ầ n sóng biển máu đều đang run rẩy lẽ nào là quân cờ kia nữ đồng nhìn về phía quân cờ đúng như dự đoán sức mạnh của thánh nhân gào thét mà xuống muốn nuốt hết quân cờ nhưng mà để nữ đồng giật mình chính là cái viên này quân cờ lại đang phát sáng không có chịu đến quá to lớn ảnh hưởng chuyện gì thế này ba vị thánh nhân chi quy càng không có cách nào đè é p một con cờ nữ đồng nắm chặt tay tam giới sáng sủa trên thái dương có món đồ gì ở sáng lên lấp l ó á ta nhìn thấy rồi con cá k i n h hỉ kêu lên thì ở phía trước nó nhìn thấy trên thái dương có một vệt ánh sáng chính đang trưởng thành còn có ba vệt sáng nghĩ thôn phể nó, những sinh linh khác cũng đều nhìn thấy tia sáng kia, đó là không biết ánh sáng, lại làm cho bọn họ cảm thấy quen thuộc, cảm thấy nhiệt huyết, chúng nó điên cuồng hướng lên chạy băng băng, nhưng mà càng đi lên mặt chạy, lôi điện càng là bảo ngược, cơ hồ đem mỗi cái sinh linh đều nổ nát rồi, vô số sinh linh ngã xuống, nhưng lại có hay không mấy sông lên phía trên đi cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc thánh vực từ trên trời giáng xuống sức mạnh dâng trào vượt quá tưởng tượng trước nay chưa từng có kia gào thét mà đến thánh nhân lực lượng sáng lòa cơ hồ đem nữ đồng tầm nhìn đều chiếm cứ rồi thánh nhân đang nổi giận nữ đồng cảm nhận được sức mạnh bên trong phấn nộ n à n g khiếp sợ Thánh nhân, cao quý cớ nào bình tĩnh, dĩ nhiên sẽ bởi vì một con cờ mà phẫn nộ, nàng nhìn về phía trong quân cờ tia sáng kia, chẳng lẽ là run dế hành động gây nên quân cờ biến hóa, nữ đồng lần thứ hai nhìn về phía phế tích, chúng sinh còn đang dọc theo thang trời hướng lên chạy băng băng, không quản lôi đình trước mặt đánh xuống bao nhiêu, luôn có sinh linh còn vẫn đang chạy lên, cuối cùng, Thang trời trên máu chảy như thác nước, chỉ có một con h ổ ly cùng con cá đi tới phần cuối, có thể chúng nó phát hiện, b ậ c thang đức đoạn mất, thái dương nhìn như gần ở trì xích, lại cái gì cũng không sờ tới, chỉ có khủng bố lôi đình sắp đánh xuống, nữ đồng trong lòng cười nhạt chúng nó n g u xuẩn, chỉ thiếu một bước, cũng không phải đi lên một bước đơn giản như vậy, lấy phàm nhân thân thể, cho dù lại leo về phía trước ngàn tỷ bước, cũng không cách nào leo lên thái dương, bởi vì đó là phàm nhân không thể nào hiểu được tồn tại, chúng nó vĩnh viễn vô pháp bước ra bước đi kia, run dế trước sau là run dế, nữ đồng trong lòng nghĩ, ta biết ngươi là c â y gì, đang lúc này, con cá bỗng nhiên mở miệng, nữ đồng ánh mắt không tự chủ được xem quá khứ, ngươi là một cây gậy, Con cá nói như vậy, nó nói ra lời, để nữ đồng hô hấp đình trễ rồi, đúng, ngươi là một cây gậy, ầm ầm tiếng sấm bên trong, con cá la lớn, ở vô hạn kéo dài thang trời đỉnh, cuối cùng bậc thang hiện lên đi ra, một cái cá hướng lên trời nhảy lên thật cao, ngươi không phải thái dương, ngươi là một cái bổng, nữ đồng kinh hoàng mở to hai mắt, không, không thể, Nàng đầy mặt trắng bệ đứng lên, nó làm sao sẽ biết. Ở trước người của nàng, cái kia ngang qua ngàn vạn năm thời gian cột lửa, trước mắt phát ra tia sáng, như lai nhất định phải bài hai mươi năm, chương hai trăm ba mươi hai bàn cổ chi đạo, thời gian trở lại chốc lát trước, còn kém một bước, đứng ở trên bậc thang, hồ ly sốt ruột nói, bước cuối cùng, chúng ta không lên nổi rồi. chúng ta còn kém một tảng đá, con cá nói, ta biết tảng đá kia ở nơi nào, nó đã nhìn thái dương ngàn vạn năm, mỗi luôn luôn thái dương đều đang nó đáy mắt hiện ra, ở thời gian dài rằng rặc bên trong, thái dương vị trí là bất đồng, nó xuyên qua trước sau, liên tiếp tất cả mọi người nhân quả, con cá đem trong trí nhớ hết t h ả y thái dương nối liền cùng nhau, chính là nó chân chính s á n g vẻ, hết thầy ánh sáng quá khứ hiện tại tương lai tất cả đều liền lên ở con cá trong đầu đã biến thành một đường tuyến nó nhìn về phía thái dương ta biết ngươi là c â y gì con cá nói ngươi là một cây gậy một ánh hào quang xuất hiện tại phía trước sắp thành hình đúng ngươi là một cây gậy con cá lần thứ hai kêu to ở vô hạn kéo dài trên bậc thang không cuối cùng một tảng đá nổi đi ra con cá nhìn nó không chút do dự đón lôi đình nhảy lên ngươi không phải thái dương ngươi là một cây gậy nó kêu to thời khắc này nó như là cá chép vọt long môn hướng thái dương nhào tới thái dương trong phút chốc bùng nổ ra tia sáng tia sáng ở h ư không xẹp qua ở lửa nóng hừng hực trong vòng vây nối liền một vệt kim quang lóng lánh cột lửa hắc áng hỗn độn một đạo cột lửa xuyên qua bầu trời nó vượt qua ngàn thời gian vạn năm ở trong dòng năm tháng lóng lánh tồn tại với mỗi một cái thời gian mỗi một cái sinh linh trong ký ức nó siêu thoát thời gian cùng không gian ở khắp mọi nơi không lúc không ở con cá tìm tới đáp án cuối cùng cây này cột lửa chính là thái dương, là thế giới này chủ cột. trong nháy mắt này, thời gian đình chỉ rồi, thánh vực ở ba vị thánh nhân lửa dận dưới c h ấ n động kịch liệt, ánh sáng trói mắt từ cái viên này quân cờ bên trong lóng lánh, bùng nổ ra siêu thoát tất cả sức mạnh, trước mắt lau đi thánh nhân cầm cố, nữ đồng bị hung hăng gió hất bay, toàn bộ biển máu cũng giống như phát điên bình thường nhấc lên sóng lớn, Bàn cổ nguyên lai. đây mới là bàn cổ chi đạo. thanh âm một nữ nhân đồng thời ở thánh vực cùng hỗn độn vang lên. ở vạn ngàn sinh linh vang lên bên tai. chân lý nhiều như đầy sao. hồng mông vạn tục vẫn còn không có thể tìm tới thấp kém như các ngươi. lại có thể đột phá giới hạn. phát hiện kia không thể phát hiện sự vật. nương theo âm thanh. nữ thoa bóng mờ nổi lên. nàng tung bay ở đám mây. Tam giới cùng thánh vực đều có thể nhìn thấy. Bàn cổ. Bàn cổ. chúng ta khổ sở truy cầu chi đạo. gian nan như vậy. như vậy dài lâu quay đầu lại. càng là ngược đường mà đi. nữ thoa khóc lóc đau khổ. ngước đầu nhìn lên. phảng phất nhìn về phía thư không thánh nhân. ta cũng không phải là bởi run dế mà bại. ta thua ở đạo của chính mình. vốn là sai. nữ thoa nói. các ngươi lại làm sao không phải đây chúng ta vẫn đang đeo đuổi bàn cổ sức mạnh lại chưa bao giờ suy nghĩ bàn cổ vì sao phải khai thiên tích địa diễn biến chúng sinh nàng lớn tiếng nói bởi vì đây mới là bàn cổ nguyện vọng bàn cổ chi đạo chính là ngàn tỷ sinh linh là chúng ta coi như hạt bụi nhỏ thế giới kia vô số trí tuổi gộp lại liền có thể đột phá bàn cổ Tìm tới Hắn cũng tìm không ra chân lý. Bàn cổ. Hắn là như vậy tùy ý vọng. như vậy kêu căng ngông cuồng. nguyên lai chỉ có c h ú n g ta sai rồi. Thánh nhân đã thất bại. bất luận bọn họ như thế nào đi nữa tranh đấu. con đường kia điểm cuối, đều sẽ không là bàn cổ. nữ khoa được đáp án. lại không nghĩ rằng đáp án này như vậy trầm trọng. triệt để lật đổ nàng tin chắc tất cả. tôn ngộ không, ngươi thắng a, nữ hoa bóng s á n g từ từ biến mất, những run dế này, vì ngươi nghiệm chứng bàn cổ chi đạo, thánh vực bên trong, quân cờ ánh sáng sán lạn, đại đạo đã thành, lặng im không hề có một tiếng động, tôn ngộ không, trên bầu trời vang lên mấy c á c h âm thanh, quân cờ biến mất rồi, nó tan vào tuyên cổ thời gian cùng không gian, tan vào vạn ngàn thế giới phàng phất giọt nước vào biển tam giới bầu trời mây bị gió buộc lên hóa thành một đôi tay kia tay một tay nâng con cá một tay nắm chặt rồi thái dương c h ớ p mắt như mưa sao xa bình thường điểm sáng hội t ụ lên phá tan hỗn độn trên mặt đất thổi lên ô n nhu gió này gió như vậy ô n nhu lại như mười triệu năm trước hết thảy sinh linh trong ký ức, soi sáng ở trên người bọn họ ánh sáng một dạng ấm áp, chỉ là trong nháy mắt, chúng nó liền nghĩ tới. Kia mười triệu năm trước đạo kia quang ảnh, giờ khắc này toàn đều hiện lên ở bọn họ trong đầu, nguyên lai đời đời kiếp kiếp, đạo kia quang ảnh vẫn luôn ở, không trung, ngàn tỷ hào quang hội tụ, phảng phất ngàn tỷ tinh hà chảy xuôi, phong vân ngưng tụ, Thon dài bóng s á n g xuất hiện, thân ảnh kia sán như triều dương, hào quang đầy trời, huyên trường, con cá ở lòng bàn tay hắn ngước nhìn, trong mắt có rơi lệ ra, trung quỳ, vẫn là ngươi tìm tới ta, người kia ngữ khí mềm mại, nói với nó, đi thôi, tôn ngộ không cười nói, còn có cuối cùng chiến đấu, hắn hướng phía trước bước ra một bước, Ánh sáng cuốn lấy thiên địa. Toàn bộ hốn một mảnh ánh sáng ánh sáng lánh. phát sáng. cuốn thiên Toàn hốn đồn mảnh hạn. Giống như khai thiên tích địa đảo thứ nhất quang. Thiên địa cổng hưởng. Biển sao mở đường. Tôn ngộ không bước lớn hướng hốn đồn đến.、Vô、hạn ánh sáng cũng trên mặt đất lóng、lánh. Trên mặt thang. Hồ ly trên người phát ra tia sáng. Nhớ tới chính mình.、Đại、vương. Nó gọi lên. khai tích thứ Hồ sao gọi bước lấy ly đất một mặt mật tia tới đi Đại địa. địa đảo địa ra bộ mở vô Vô Đại Đại vương Đại vương vô số đồng d ạ n g âm thanh trên mặt đất vang lên hồ ly quay đầu lại một nhóm lớn yêu quái bay ra rừng rậm thật g i ố n g đều trở về rồi trên mặt đất đếm mãi không hết ánh sáng từ từ bay lên có yêu quái cũng có tiên nhân cùng chư phật rất nhiều người đang khóc rất nhiều người đang cười nhưng bọn họ đều đang nhìn bầu trời nơi đó Bóng s á n g của tôn ngộ không đang ở đi xa. không có người đuổi đến trên. hắn muốn đi nơi nào. có người hỏi. đi chiến thắng tất cả. có người trả lời. hắn có thể thắng sao. nhất định có thể. tất cả mọi người đều nói như vậy. ở trên người tôn ngộ không. đã có tối c ư ờ n g đảo. đó là có thể chiến thắng tất cả đảo. không có bất kỳ người nào có thể đánh bại. như lai nhất định phải bài hai mươi năm chương hai trăm ba mươi ba thế giới mới xong xuôi tam giới tiên phật trở về vị trí cũ vạn sự vạn vật đều biến trở về mười triệu năm trước cảnh tượng dài lâu thời gian thoáng như một giấc mộng hoa quả sơn một mảnh vui mừng khôn x i ế t thần tiên cùng yêu quái tổ hợp lại một nơi đem rượu nói chuyện vui vẻ mấy ngày mấy đêm cũng chúc mừng không xong Kim thiền tử một mình đi ra mảnh nước động, đi chân trần bước chậm núi rừng, trải nghiệm dành lấy cuộc sống mới xúc cảm, hoa quả sơn không khí rất trong lành, cảnh sắc trước sau như một mỹ lệ, núi non như tụ, cổ một khắp nơi, có thể nhìn thấy rất nhiều tường cầm thủy thú ở trong núi trong mây mù chơi đùa, một cái toàn thân phát sáng hồ ly bỗng nhiên từ bên người kim thiền tử nhanh chóng chạy quá, kim thiền tử giúp ta cản bọn họ lại. hồ ly lớn tiếng kêu chạy xa. đây không phải đát kỳ sao. kim thiền tử không kịp cùng nó chào hỏi. to lớn chấn động liền từ phía sau lưng truyền đến. hắn quay đầu lại. nhìn thấy một đám do nhân loại. yêu quái. thậm chí là tiên nhân tạo thành đoàn thể oanh oanh liệt liệt chạy tới. ở trong bóng tối vượt qua ngàn vạn năm năm tháng. ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục trốn tránh nội tâm của ta rồi. đát v ỷ ta nguyện vì ngươi bỏ qua thây tử. đát v ỷ tiểu thư, tiếp thu c h ú n ta nhiệt tình yêu đi. kia bọn đàn ông nhóm trên mặt mang theo cuồng nhiệt, oanh oanh liệt liệt ở bên người kim thiền tử chạy quá, kém chút đem hắn hất bay, dù từng thấy vô số cảnh tượng hoành tráng kim thiền tử. giờ k h ắ c này cũng bị sợ hãi đến mồ hôi lạnh đều nhô ra rồi bọn họ làm sao so với trước đây còn điên cuồng hơn kim thiền tử cảm thán một tiếng phát hiện trên người dính đầy bùn đất hắn hướng đi bờ sông lại ở nơi đó nhìn thấy trấn nguyên đại tiên đại tiên ngồi s ổ m ở bên dòng suối đối diện một c â y sắc thái sặc sỡ con cá nói ta nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ có muốn tới hay không làm đồ để của ta con cá lườm một cái xoay người liền du tẩu rồi đại tiên tam thanh tại thiên cung thiết yến kim t h i ề n tử đi tới hỏi ngươi không đi thiên cung sao c h ấ n nguyên đại tiên lắc đầu hiện tại không đi hắn nói ra vậy cũng là tráng đinh yến nào có nơi này tiêu g i a o tự tại thiên cung hiện tại phải xử lý quá nhiều sự Loạn tung lên. Hắn cũng không muốn đúc kết đi vào. Trấn nguyên đại tiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vẫn là chờ h i ệ n để trở về đi. ngươi cảm thấy hắn cái gì lúc nào có thể trở về. Kim thiên tử hỏi. không biết. Trấn nguyên đại tiên lần thứ hai lắc đầu. kia không phải chúng ta chỗ có thể biết sự tình. Kim thiên tử cười nói. nhưng hắn nhất định sẽ trở về. đó là đương nhiên. Trấn nguyên đại tiên gật đầu, bỗng nhiên hắn sường sốt, nhìn chăm chú nhìn hướng lên trời nơi sâu xa, thật giống hiền đ ệ trở về rồi. Hắn nói ra, kim thiền tử xứng sờ, cái gì, thế là, hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trấn nguyên đại tiên nhìn phương hướng, nghiêm túc tìm kiếm bóng dáng của tôn ngộ không, pha pha pha, hiền đ ệ trở về rồi. c h ấ n nguyên đại tiên ốm tay áo vung lên, lập tức liền có một sợi dây c h ó i lại kim thiền tử, vụt lên từ mặt đất, c h ú n g ta đi đón hiền đệ. đại tiên, đại tiên, chính ta có thể b a y kim thiền tử kêu to, thân thể lại giống cái bánh trưng một dạng bị q u ă n g lên trời, thiên cung, tiệc rượu đình chỉ rồi, vô số tia sáng hướng về tam thập tam trọng thiên bay đi, tam thập tam trọng thiên ở ngoài, Hốn độn khí d â n trào, toàn bộ đất trời xem ra mơ hồ mà lờ mờ. nhưng giờ khắc này, có một ánh hào quang xuất hiện, tôn ngộ không chân đạp hư không, cùng kim cô bổng cùng quạt lá cọ cùng nhau xuất hiện, ngao loan mang theo một cái nữ đồng theo sát mà tới, ngự đệ, ngọc đế cái thứ nhất bay gần, nhìn thấy trong tay tôn ngộ không nắm vài đảo vầng sáng, chỉ là liếc mắt nhìn qua. những kia vầng sáng liền phảng phất cảm giác được mạo p h ạ m vọt lên từng mảng từng mảng thần hoàn, vang lên ầm ầm, rung trời lay động, rầm rầm, không gian hỗn độn đều đang rung động, hết thầy tiên phật đều ngã trái ngã phải, khó có thể đứng vững, ngọc đế hít vào một ngụm khí lạnh, yên tĩnh, tôn ngộ không phản ứng lại, đầu ngón tay xẹp qua, phảng phất một thanh sắc bén kiếm, Đem đảm. mảnh àm mắt. từng thần hoàn bổ nước. Sáng lập tức trở nên Trong hoàn nức. Vâng sáng nên nháy mắt, Chúng nó liền kia bổ v lập ôm thanh vô tức. Đã biến thành biến vô Đã à u đ e ngọc v ò n sắt. Đây là cái gì? g n đế có chút khiếp đảm hỏi không có gì tôn ngộ không đem vòng sắt ném đi mấy vệt sáng liền bay bắn ra biến mất ở hỗn độn để bọn họ cũng nên làm run dế đi tôn ngộ không cười nói ngọc đế cùng t r ú c tiên hai mặt nhìn nhau chỉ có nữ đồng ánh mắt nhìn về phía tôn ngộ không tràn ngập sợ hãi hoàn thành một chuyện tôn ngộ không nhìn chung quanh hỗn độn bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ mảnh hỗn độn này là hồng mông chỗ lưu còn có lưu lại chiến tranh dấu vết tràn ngập cho tàn nguyên lai lịch sử là như vậy phát triển tôn ngộ không đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ tay c á c h đột ở đầu ngón tay của hắn, một đạo tinh khiết gió phóng ra, hướng về rộng lớn hỗn độn bắn ra bốn phía bay đi. đây là trên thế giới xinh đẹp nhất pháp thuật, thổi đi cát đá, xua tan mù mịt, tràn quá biển sao, như là ở hỗn độn kéo ra một đạo tối tăm màn, lộ ra ấm ánh long lanh ánh sáng, đó là từng c á c h từng c á c h lóng lánh ngôi sao. tinh khiết gió cỏ rửa hỗn độn mỗi một góc, đem hết thảy địa phương trở nên trong suốt không gì sánh được. Vô biên ngôi sao liền thành một vùng, tạo thành sán lạn tinh hà, ngang qua bầu trời. trên mặt đất, vô số sinh linh đều bị chấn động. bọn họ ngước đầu nhìn lên, phát hiện hỗn độn càng mỹ lệ như vậy. vũ trụ, bọn họ nghe được một cái tiếng cười, nơi này chính là vũ trụ. vũ trụ m i n h mông, phân bố rộng rãi, đây là thế giới mới. Ở thế giới này, có tiên phật ở ngôi sao trên bước chậm, có sinh linh trên mặt đất chảy băng băng, dòng nước chảy xiết ở hoa quả sơn rít gào mà xuống, tiếng nước rầm rầm, thác nước đầu nguồn, cây tùng bên liên miên dưa hấu ngồi vây quanh ăn dưa hấu nhi cùng động vật, mà ở cố sự mới bắt đầu phương hướng, mảnh kia đánh rơi chi địa, cũng có một đám quang cánh tay người cầm cành cây ở trên tảng đá lấy họa. Bất cứ lúc nào, sinh mệnh đều là ở tiến lên. tôn ngộ không nhìn tình cảnh này, xoay người mặt hướng ngao loan. Hắn cũng phải hướng phía trước bước ra bước đi kia rồi. toàn sách xong, xong xuôi rồi. Chí ít chủ yếu trương tiết xong xuôi rồi. phía sau có phiên ngoại hậu chuyện cái gì. khả năng gộp lại có hai triệu, sinh thời hệ liệt, các vị có thể không nhìn, dựa theo người khác ví dụ, bản này đầu mối chính xong xuôi, đến viết cái cảm nghĩ, quyển sách này là trong đời của ta nhất dung chuyển, thay đổi lớn nhất thời kỳ viết một quyển, nó có lúc hỗn loạn, có lúc nhảy lên, có lúc xấu xí, có lúc sằng bậy, nhưng kỳ thực là ta mấy năm qua sinh hoạt trạng thái, nhưng đều qua kết c u ộ c này liền thể hiện ta lập tức tâm cảnh nhân sinh dài lâu tổng cần trải qua rất nhiều mới sẽ hiểu cái gì trọng yếu cái gì không trọng yếu ta đang trưởng thành hy vọng có ngày nào tim ta cũng có thể vẫn dường như vũ trụ này một dạng trong suốt không bị ngoại vật ảnh hưởng ta sẽ trở lại khởi điểm làm lại xuất phát đi thử nghiệm viết mới đồ vật có thể mấy năm sau các ngươi sẽ gặp lại ta có thể khi đó ta đã viết ra một quyển từ đầu tới cuối đều dường như đồng thoại bình thường trong suốt sách đến thời điểm lại nhìn như lai ta sẽ như vậy cùng quyển sách kia nói nhìn đây là cha của ngươi là ngươi đầu nguồn như lai đi rồi rất nhiều sai đường lệnh rất nhiều người tiếc nuối nhưng nó là ta nhân sinh trọng yếu của cải không quản thời gian làm sao biến, độc giả phải chăng quên nó, ta đều sẽ nhớ tới nó, ta yêu nó, cũng hy vọng các vị có thể thông cảm này không hoàn mỹ hài tử, cũng có thể yêu nó, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, chúng ta còn có thể gặp lại, trân trọng, cảm tạ các vị, p ờ s ờ kết c u ộ c của đại thánh các vị cũng nhìn thấy, kỳ thực cùng như lai、like、là liên động, sở dĩ không cần quá lo lắng khả năng t h ắ n g sau chính là nó cũng có thể sẽ quá một quãng thời gian chờ ta chơi đùa chơi đùa mới ngoạn ý lần sau s á t chết vùng dậy thứ nhất ưu tiên là xong xuôi nó lại b sơ ta là một c á c h lấy điểm quan trọng làm chủ người không có điểm quan trọng ta sẽ không viết sách ta tạm thời sẽ không viết tiên hiệp không phải là không muốn là không điểm quan trọng q u y ể n sách kế tiếp khả năng là đô thị còn không viết nhưng ta có c á c h đô thị điểm quan trọng đề tài cùng nội dung đều rất đặc biệt hiện tại không người gì viết quá chí ít ta chưa từng thấy khiêu chiến đ ộ khó như lên trời ta muốn thử một chút nó cùng tiên hiệp nhận chúng không có quá to lớn liên hệ cho nên ta tạm thời có thể sẽ cáo biệt các vị mở cái áo sle, chờ ta có tiên hiệp điểm quan trọng thời điểm gặp lại. đương nhiên, hy vọng biên tập không đem ý nghĩ của ta đập chết. lần thứ hai cảm tạ nhìn tới đây các vị, đặc biệt là mấy ngày nay ném phiếu đề cử cùng vé tháng. tên ta đều nhớ, giang hồ đường xa. cảm ơn trường tồn.